Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về cô, một người phụ nữ phòng quanh khai tinh anh kinh doanh trong xã hội thượng lưu thật là diễn cương quá đến nỗi là rối tinh rối ngủ so với bộ phim chiếu lúc 8 giờ còn biến đổi bất ngờ hơn. Anh hơi đói rồi, cảm anh tựa trên đỉnh đầu của cô làm nũng. Đi ngủ đi, ngủ tiếp đi sẽ không đói bụng nữa. Tân tình của cô không tốt nên cự tuyệt làm nữ đầu bếp. Chọc em tức giận là người khác, giận chó đánh mèo sẽ không tốt đâu trong đám người chọc tới em một phần có của anh đó đừng có màu phủ nhận cô không để cho anh xào vờ ngớ ngẩn anh là bị động mà chẳng lẽ là em đáng đời sao cô đẩy anh ra nhớ mày trừng mắt nhìn anh hỏi ý là trả lời con đúng thì sẽ nhào tới để mặt cắn xé giang dễ thành sờ sờ lỗ mũi ngầm nghĩ sắp xếp từ ngữ cuối cùng vẫn là nói trắng ra xong kết hôn thì sẽ không còn chuyện nữa mạnh dài giận dữ để anh ngã ở trên salon Vẫn còn không cam lòng mà đạp lên hai chân của anh Sau đó giống như gió xoáy đi vào phòng khách Hùng hàng đóng cửa lại Anh nằm ngựa ở trên ghế salon Hơi hiếp mắt Đường môi hơi cong Rất là tùy ý mà cất cao âm lượng nói Đừng khóa cửa Anh có chìa khóa đó Đáp lại anh là tiếng vang nện đồ vào cửa phòng Mạnh dài ở trong phòng buồn bực Can lừa ngay Suy nghĩ một chút lại không cam lòng đi tới bên cửa Nhặt gối đầu ở trên đất Rồi tiện tay ném trở về giường sau đó mở cửa đi sang ngoài. Giang sĩ thằng nằm ở trên ghế salon, hình như vẫn cái tư thế trước khi cô rời đi. Cô hồi nghi, nhìn hai mắt của anh, rồi sau đó đi tới cuối đầu. Nhìn thấy mắt anh nhắm lại, hít thở đều đều, hẳn là đã ngủ tiếp đi. Lông mày thanh tú từ từ nhíu xuống. Cô xoay người đi đến phòng ngủ, cầm lấy một tấm chăn mỏng rồi đắp lên cho anh. Kéo cửa tủ lạnh ra, cho rằng bên trong ngoại trừ bia thức uống sẽ không có vật gì khác. Kết quả sau khi mở cửa thì cô thất kinh, lại có không ít rau tươi và dưa. Gọi điện thoại bằng người giúp việc, theo ông giàu mua. Sau lưng truyền đến giọng nói buồn ngủ của Giang dễ Thành, mạnh dài con mày lấy đồ ra vừa nói. Bệnh còn chưa hết, mà lại cứ ngủ như vậy, anh thật sự là không muốn sống nữa hả? Đau lòng sao? Giọng điệu của anh không nghiêm trình vang len, gan của em bị đau. Giang dễ Thành cười nhẹ, xinh tấm chăn mỏng, rồi như người nằm ở trên ghế sa lông, Lấy tay trông đỡ đầu, nhìn bộng dạng cô bận rộn ở trong phòng bếp. Tiểu tay à, em yêu anh tại sao không chịu gạt cho anh chứ? Anh ngủ đến hồ đồ rồi. Tay đang sắp thức ăn, còn mạnh dai hơi dừng lại rồi sau đó tiếp tục. Tròn tránh không giải quyết được vấn đề. Tập tắt trong tay ngừng lại, cô trầm ngâm một lúc lâu rồi sau đó than nhẹ một tiếng và mang theo sự cô đơn nói. Có thể chính là sợ hãi. chúng lo âu trước hôn nhân sau. Cô đột nhiên không muốn nói chuyện với anh. Chúng ta bây giờ chỉ còn thiếu đăng ký. Cứ như vậy không phải là tốt sao? Cô ba phải nói. Cuối cùng thì em sợ cái gì chứ? Lại trầm mặc một lúc cô mới mở miệng. Năm đó, mẹ em bệnh nặng nằm ở bệnh viện thì ba em ngoại tình. Đêm mẹ em mất, thì ông ta đang ở chỗ tình nhân. Dừng lại một chút cô mới tiếp tục. Ông ấy nói ông ấy yêu mẹ. Nhưng ông ấy lại phản bội bà lúc bà cần ông ấy nhất. Lời thề, Là thứ không chỉ khảo nghiệm được lần thứ nhất. Chẳng biết rằng Dĩ Thành đã đi tới lúc nào, nhưng đang đứng ở phía sau ôm lấy eo của cô. Mạnh Giai quấy đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống. Lấy được một thứ sẽ phải mất đi. Như vậy không phải là chưa bao giờ lấy được. Sẽ không hy vọng thì sẽ không phải thất vọng nữa. Tương lai cũng không ai biết trước được. Không sợ hối hận hay sao chứ? Đã lựa chọn thì yêu cũng lựa chọn của mình. Cần gì phải hối hận chứ? Nếu như có một ngày anh thay đổi Đừng hỏi em Nên lo lắng rằng người kết hôn với anh đó Mạnh dài dừng lại một chút nói Em có thể sống một mình rất tốt Cho dù cái gì em cũng không làm Nhưng đời này cũng không lo ăn không lo mặc Em rất dễ thỏa mãn Như vậy ngược lại làm cho người ta không biết phải làm thế nào Không biết phải làm thế nào Mới có thể nắm bắt được cô Bà nội em đã nói rồi Người thoải mãn là người luôn luôn vui vẻ Giang dĩ thành ôn cô Một lúc không lên tiếng Từ nhỏ đã làm con thừa tự, cha mẹ nuôi mất sớm cùng với bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù áo cơm không thiếu, nhưng cuộc đời của cô lại cực kỳ lận đận. Thế nhưng cá tính của cô được nuôi dạy cực kỳ tốt, bà nội nhà họ Mạnh là một bà lão thông minh. Âm nhà trong quán cà phê chậm rãi trôi đi, những người khách thấp giọng nói chuyện với nhau. Mạnh Dài đem từng cục từng cục đường bỏ vào trong cà phê, sau đó cầm muỗng nhỏ quấy quấy, phảng phất như đây mới là chuyện đáng chú ý nhất trên đời này. Hà Tục Ái ngồi ở đối diện nhìn sắc mặt có vẻ công tốt. Còn mày nhìn cô ấy không coi ai ra gì, mà chế biến tất cả về có khả năng giống như độc dược kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net